Quên tầm nhìn ba mình bị dẫn đi, thì liên tục dập đầu cầu xin anh. Cô dập đầu đến nỗi trán ửn đỏ, tưởng chừng như sắp rướm máu. Lớp trang điểm cũng vì nước mắt của cô mà trở nên lem lốp. Thiên Mặc, xin anh cứu lấy bà của em. Anh muốn em làm gì cũng được, em sẽ đồng ý hết đó. Thiên Mặc, anh đừng có tuyệt tình như vậy mà. Thiên Mặc nhếch môi một cái, rồi cúi người xuống sát mặt cô khẽ nói. Còn muốn nợ cô cho người ám sát Mỹ Nghi, tôi vẫn chưa có tính với cô nữa đó. Nguyên tầm lại thêm một cú sốc, ngỡn mặt lên, nhìn vào gương mặt đắc thắng của Thiên mặc mà cười như quá điên dại. Thì ra, anh làm tất cả những cái việc này là vì cô ta sao? <cười> Nực cười! Nực cười! <cười> Bình dưới, tạ hoa và Dương Nhất Tôn đã không thể ngồi yên nữa. Mà dội chạy lên chỗ anh Thiên mặt vì tràng cười điên rộ của cô ta Mà không chịu được liền dẫm chân lên bàn tay trắng nõn nà của cô Dùng sức mà nghiền nó Nguyên tầm mới đầu cũng vì đau mà kêu lên một tiếng Rồi lại cười như con còn cảm giác gì nữa Tạ qua chạy đến Nắm cánh tay anh kéo ra sau Rồi lớn tiếng Hôm nay là ở đây đông người vậy Mà con làm loạn cái gì vậy hả Mau thả nó ra mau Nó có sai thì về nhà chúng ta dạy bảo nó Còn làm như vậy cả nó và cả ta đều không có ai đẹp mặt cả còn có tôi đi không Hừm, mẹ cũng cần đẹp mặt nữa sao dặn đây con nói cho hai người biết mỹ nghi không phải là em ruột của con càng không phải là con ruột của ba cô ấy là con của bác nhất tôn đây dừng nhất tôn dẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi gặn hỏi lại thiên mặt còn nói cái gì không phải bản xét nghiệm đã có rồi sao không lẽ lời ông chưa nói dứt thì trên màn hình đã chiếu lên đoạn phim từ ghi hình của bác sĩ Diệp. Tôi là bác sĩ Diệp. Trước hết tôi thành tâm gửi lời xin lỗi đến nhà họ Dương là tôi nhất thời ham sống sợ chết vì lời đe dọa có nguyên tầm mà đã làm trái với Y Đức trao đổi kết quả xét nghiệm DNA. Lúc đó tôi vì sợ con dao trên cổ mình có thể tước đi mạng sống của tôi nên tôi đã làm một việc gián tiếp giết chết cố chủ tịch Dương. Thật ra Cao Mỹ nghi là con gái ruột của ông Dương Nhất Tôn. Còn một điều tôi phát hiện được chính là ông Nhất Tôn và cố chủ tịch Dương không cùng huyết thống cũng chính là không phải anh em ruột. Tôi không ngờ vì cái chuyện này mà khiến cố tịch Dương ra đi đột ngột như vậy. Tôi thật không có còn mặt mũi làm bác sĩ nữa. Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả mọi người. Đoạn phim vừa mới tắt thì tạ qua cũng quỷ xuất đất. Bà lên nở một tràng cười trong nước mắt, giống chỉ bà muốn mượn tay Nguyên Tầm để quỷ đi Mỹ Nghi. Không ngờ bà lại để một con rắn độc hại chết người bà thương nhất. Bà quất ức nghẹn ngào mà liên tục đấm tay vào ngực của mình. Nguyên Tầm? Lại là Nguyên Tầm? Tao đã giao sự bình yên của nhà tao vào tay của mày, để rồi mày lại quỷ nó đi. <cười> Nực cười quá mà. <cười> Chồng tao đâu? Mày trả lại ông ấy cho tao? Mày có biết tao đã giấc giả như thế nào mới có được ông ấy không? Quả báo! Quả báo mà! Nguyên tầm liếc mắt nhìn bà mà cười nửa miệng. Là ác giả ác báo, là bà gieo gió gặt bão mà! Là bà hại chết mẹ của cô ta. Là bà cướp đi tất cả của mẹ cô ta. Bà mới có được ngày hôm nay. Tất cả là do bà tự làm tự chịu. <cười> là tôi tự làm tự chịu. Tôi tự làm tự chịu. Tôi tự làm tự chịu mà. <cười> bà vừa nói, vừa đứng lên. Thì liền ngã quỵ xuống đất ngất xỉu. Lưu Diệp Tâm không có ở đó, vì Thiên Mạc đã sớm điều tra ra sự thật nên đã tống bà ta vào tù từ sáng. Dừng Nhất Tuần vừa biết được kết quả của lần ông cường bức cao tịnh nhã mà gây ra một bi kịch lớn như vậy, liền như người vô hồn đi thẳng ra ngoài. Lúc này Trương Khâm từ ngoài chạy vào trong, vội vã dối vào tay anh một khẩu súng ngắn rồi nói. Ở đây xong rồi, bây giờ tôi cho cậu mau đi cứu người thôi. Ừ, có chuyện gì? Cậu nói rõ ra coi. Nguyên tầm như quá điên liên tục cười rồi nói. Cấu cô ta sao? <cười> cô ta cùng với đứa con trong bụng của mình chắc bây giờ đã đi gặp Dương Diễn rồi. Còn Thiếu Thành <cười> chắc đã đi chầu trời cả rồi. <cười> <cười> Thiên Mặc nghe đến đó liền trợn mắt lên giữ tợn nhìn cô, không kiềm chế được liền thuận tay đập thẳng khẩu súng vào má cô, khiến khóe môi của cô rướn máu. Cổ có chuyện gì thì cô đừng có hòng sống yên, người đâu, mau đưa cô ta đến đồn cảnh sát gặp ba cô ta luôn đi. Nói xong anh liền nhét dội khẩu súng vào trong người rồi chạy nhanh ra xe. Trên đường đi Trương Khâm đã kể hết sự việc cho anh nghe khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt, anh liên tục hối thúc tài xế cho xe chạy thật nhanh, hai tay anh đã sớm siết chặt nổi cả gân xanh. "Mỹ Nghi, chúng ta có con rồi sao? Anh xin lỗi, anh quá nhậu tâm rồi, xin em chờ anh, làm ơn cả ba người đừng có xảy ra chuyện gì cả." Chiếc xe màu đen của anh và Trương Khâm nhanh chóng chạy ra ngoài thành, đến một khu đất bị bỏ hoang cách nhà kho giam giữ thiếu thành và Mỹ Nghi. Chừng 200 mét thì dừng lại Thiên Mạc và Trương Khâm đi chung Còn những người còn lại rẽ sang nhiều lối Mà tiến vào trong Bên trong nhà kho Lạc Minh Hi đã quay lại Ngồi yên vị trên cây ghế kia Cô lịnh cho thuộc hạ tạt nước vào Cho hai người tỉnh rồi tiếp tục nói Giống định sẽ cho cô xem Cảnh lễ cưới của Thiên Mạc và Nguyên Tâm Nhưng lâu quá Tôi lại sợ hai người chịu không có nổi Nên tôi lại đến chơi cùng với các người vậy Sao rồi, Mỹ Nghi, nãy giờ cô đã mơ thấy con của mình chưa? Chắc bây giờ nó đang nhớ cô lắm đó. Mỹ Nghi cả người ướt đẫm, khí sắc đã giảm đi khá nhiều. Nhưng ngay lúc này, cô lại trợn mắt dữ tợn, nhìn thẳng vào Minh Hi, rồi phun một ngụm nước bọt vào mặt cô ta. Minh Hi bị bất ngờ trước hành động này mà thẳng tay tát một cái thiệt đau, khiến cho mặt của cô lệch hẳn sang một bên. Mỹ nghi như không còn biết đau đớn gì nữa, liền phá lên cười lớn. <cười> người đàn bà độc ác không từ thủ đoạn như cô, không thách gì trước đây. mấy người bọn họ khiến cô nhục nhã đến như vậy. Người như cô, cô chết cũng không có chỗ để mà chôn thay đâu. Minh Hi, tôi nguyện rủa cô, nguyện rủa cô cả đời không có được yên sống, đến hết đời cũng không có được hạnh phúc. Cô đang tự nguyện rủa mình đó à? <cười> Cô đã quên người sắp chết là cô sao? Cô lo cho mình đi. Đến giờ này còn lo cho tôi làm gì? Trong khi hai người đang nói chuyện, thì ở bên kia, thiếu thành đã dần nới lỏng được sợi dây buộc tay của mình. Anh đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để cầu mong có thể cứu được cô thoát khỏi càn địa ngục trần gian này. Từng cơn đau quặn thắt ở bụng khiến cho Mỹ Nghi lại nhăn nhó mặt mày. Đôi bàn tay cô siết chặt lấy nhau chỉ để kiềm nén cơn đau thể xác lẫn tinh thần đang ngày một dày xéo tâm can của mình. Mình hi vì sự im lặng của Mỹ Nghi thì liền không vui. Cây roi da trong tay cô một lần nữa lại dục lên trang chát vào người của Mỹ Nghi. Cô nói đi! Nói tiếp đi! Sao lại im lặng không có nói nữa? Cô thích nguyện trũa tôi lắm mà! mau mở miệng ra cho tôi! Hét lên cho tôi! Trận roi da này Mỹ Nghi cố cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Điều đó lại khiến cho Minh Hi khó chịu hơn mà không ngừng dùng lực quất vào người cô. Thiếu Thành bị những tiếng chan chát kia lọt vào tai khiến tim anh như bị ai chà sát đến đầu rát. Minh Hi, cô không có đối phó được tôi cho nên mới nhầm vào cô ấy có đúng không? Thì ra là cô đang sợ tôi. Tôi nói cho cô biết, trừ khi tôi chết ở đây, một khi tôi đã bước ra khỏi nơi này thì kết cục của cô tôi không có dám nói trước được đâu sao sao các người ai nấy đều thích đe dọa tôi vậy có lẽ người sắp chết luôn muốn dùng đòn tâm lý có đúng không <cười> tôi không có dễ dàng mắc bẫy như vậy đâu phía bên ngoài nhóm người của thiên mặc đã thuận tiện giết sạch bọn người của minh hi thiên mặc và trương khâm đã lẻn vào phía gần sát nhà kho nhưng lúc này trương khâm lại ngửi thấy mùi kỳ lạ Thì liền hỏi Thiên Mạc Thiên Mạc Cậu có nghe cái mùi gì không Hình như là mùi dầu quả đó Nghe vậy gương mặt anh liền đanh lại Rồi nhìn quanh một lượt. Đúng là phía đối diện Đang có mấy tên tẩm dầu quả khắp xung quanh nhà kho này trương Khâm cũng nhìn thấy điều đó Thì liền nói nhỏ Không phải bên kia cũng có người có nguyên tâm hay sao Cô ta làm vậy là muốn giết người dịch khẩu luôn rồi Cậu còn chưa hiểu được Cái loại người gian trá như cô ta sao lợi dụng Lạc Minh Hi để xử lý mỹ nghi, sau đó cô ta sẽ diệt cả Minh Hi để bịt đầu mối, đúng là rắn độc mà. Vậy có cần xử lý mấy tên kia không? Còn phải hỏi nữa. Nói xong, cả hai liền tiến đến gần sát vài tên đang cầm dầu quả rồi bẻ cổ từng người. Nhưng một tên trong số đó đã nhanh tay bật chiếc hộp quẹt nhỏ rồi thả xuống đất. Ngọn lửa cũng rất nhanh đã bùng lên dữ dội, thiên mặt liền quản hồn tìm đường chạy vào trong nhà kho. Bên trong, Minh Hi vẫn chưa biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tay cầm roi của cô vừa mới đưa lên cao định đánh vào Mỹ Nghi thì cánh cửa lớn đột nhiên bị mở toang ra, là Thiên Mạt và Trương Khâm đang đi vào. Trên tay cả hai còn cầm khẩu súng ngắn, mũi chỉ về phía họ. Hai tên thuộc hạ của Minh Hi cũng nhanh tay móc khẩu súng trong người ra, một tên chỉ vào đầu Thiếu Thành, tên còn lại chỉ vào đầu của Mỹ Nghi. Trương Khâm nhìn Thiếu Thành đã yếu sức, người toàn một màu đỏ của máu khiến anh nhíu mày đau xót. Thiên Mặc đã nhìn vào người con gái anh yêu đã bị hành hạ đến tả tơi, mà cơn nộ khí cũng nổi lên bừng bừng. Gương mặt anh ngày càng sắc lạnh, đôi môi lại miếm chặt đến méo sệt, đôi tay cầm súng cũng siết chặt tỏ rõ sự phẫn nộ. Tụi mày đụng đến cô ấy, tụi mày tráng sống hết rồi phải không? Thiên Mặc lớn tiếng hét lên khiến cho Minh Hy có chút giật mình. Mỹ Nghi lúc này mới dùng một chút hơi thở yếu ớt mà nhìn anh rồi trưng trưng nước mắt. Sao anh lại đến đây? Anh đi đi! Xin anh đó! Mau đi đi! Wow! Vẫn tình cảm như vậy à? Thiện dương mạc! Anh đến cũng đúng lúc lắm! Nè! Cùng nhau chơi cái trò chơi với thôi đi! Nói xong, Minh Hi liền cầm lấy khẩu súng đang chỉ vào đầu cô rồi nhìn về thiên mạc cười vui vẻ. Thiên Mặc thì ngày càng mất bình tĩnh, liền gằn lên từng tiếng. Tạp không cho phép bất cứ ai trong chúng mày đụng chạm vào cô ấy, mau bỏ xuống xuống. Bên ngoài, nhóm thuộc hạ của Trương Khâm cũng đã vào đến nơi, dàn ra thành hai hàng, cùng chỉa súng về phía họ. Minh Hy tỏ ra không sợ hãi, liền cười khẩy một cái. <cười> Thiên Mặc, anh có nhìn thấy dệt máu dưới chân của Cao Mỹ Nghị không? Nó là con của anh đó. <cười> Bây giờ anh lại muốn máu của cô ta hòa lẫn vào con anh luôn à nếu muốn vậy thì mau ra tay đi tôi đang ở đây nè mau ra tay đi thiên mặc tức giận đến thở hồng hộc anh kéo cò đình nổ súng thì bị trương khâm ngăn lại thiên mặc thiên mặc à bình tĩnh cái đã cô ta đang cầm súng cậu lỗ mãng thì hai người họ không có cứu được đâu nói xong trương khâm lại quay sang nhìn minh hi rồi nói như giao ước Lạc Minh Hi, Cô muốn làm cái gì thì nói thẳng ra đi Nếu được chúng ta cùng nhau bàn bạc hướng giải quyết Bỏ súng xuống, xuống đi Cô không có thoát khỏi nơi đây đâu Hừm, Bỏ súng xuống, xuống là tôi sẽ thoát khỏi được đây sao Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba Ngay bây giờ kêu bọn họ Lùi ra hết cho tôi Nếu không đừng có trách tôi Minh Hi chĩa mạnh súng vào đầu của Mỹ Nghi Khiến cho thiên mạc khẩn trương Được Cô không được làm bậy Các người không nghe thấy gì sao Mau ra ngoài hết cho tôi Bộ người của Trương Khâm nhận lệnh liền rút hết ra ngoài, chỉ còn lại Trương Khâm và Thiên mặc ở đó. Lửa bên ngoài càng ngày càng cháy lớn, đang sắp lan vào phía họ. Lúc này Minh Hy mới nhận ra cái điều đó thì liền nói Thiên mặc anh mau bỏ súng xuống, xuống rồi đi qua đây. Mỹ Nghi nghe vậy thì nước mắt lại lưng trồng, giọng nói nhưng ngắt quảng lại gian lên. Đừng mà Thiên mặc đừng... Nhìn cô như vậy, Đôi mày của anh cũng nhíu lại sót xa, suy nghĩ một hồi, anh cũng chấp nhận rồi từ từ bỏ súng xuống đất, đưa hai tay lên cao rồi dần dần bước về phía cô. Nhưng chỉ được vài bước thì tiếng súng cũng gian lên, là Minh Hy đã nhắm thẳng vào cánh tay của anh mà bắn. Mỹ Nghi giật mình liền hét lên một tiếng, khi quay lại thì Thiên Mặc đã ôm lấy cánh tay vừa trúng đạn của mình mà nhăn nhó. Mỹ Nghi nhìn anh bị thương mà trong lòng lại vô cùng khó chịu. Thiên Bạc, đừng có đến đây nữa, anh đi đi được không? Cô ta điên rồi đó, xin anh đó, anh đi đi. Trái tìm của ở đây, thì sao lại bỏ đi được? Em muốn anh chết hay sao? Anh xin lỗi, anh lại đến trễ nữa rồi, xin lỗi em. Lửa đã bén vào bên trong, khung cảnh lại đột nhiên hỗn loạn khi ai nấy đều né xa ngọn lửa ra. Tay của Minh Hi loạn troạn chỉa về hướng của Mỹ Nghi mà bóp cò. Thiếu Thành nhìn thấy động tác đó, liền dùng mạnh tay bung sợi dây trói rồi lao đến hứng trọn viên đàn đó cho cô. Thiên Mặc cũng cố sức chạy đến đỡ thay cho cô, nhưng Thiếu Thành đã ngã xuống bất động, với viên đàn ghim sâu vào lồng ngực trái. Sau tiếng hát thất thanh của Mỹ Nghi là tiếng súng gian lên rộp trời từ trương khâm, anh nhắm vào hai tên thuộc hạ của Minh Hi mà bóp cò liên tục. Thiên Mặc liền nói to đủ để Trương Khâm nghe thấy. Không được giết cô ta, phải bắt sống dẫn về cho tôi. Được. Nói xong, Trương Khâm nhanh tay bắn vào cánh tay đang cầm súng của Minh Hi, khiến cô ta đã ngã xuống đất la lên quai quái. Trương Khâm cũng định cho thuộc hạ dẫn giải cô ta về căn cứ địa của mình chờ giải quyết. Thiên Mặc nhanh chóng chạy đến mở dây trói rồi cởi cái áo vest khoác lên người cho cô. Mỹ Nghi như chưa hoàn hồn trước cảnh nam nhân gục xuống trước mặt của mình, nên dội bò đến chỗ của Thiếu Thành mà lay anh trong nước mắt. Thiếu Thành? Thiếu Thành ơi, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Anh mau tỉnh lại đi, tôi có đáng để anh làm vậy không? Món nợ này, anh nói tôi phải làm sao trả đây? Trương Khâm đã đi đến, đỡ lấy Thiếu Thành. Anh cũng cởi bỏ cái áo vest của mình mà trắng ngang vết thương trên người của Thiếu Thành. Hy vọng nó có thể cầm máu được phần nào. Thiếu Thành, cậu tráng lên. Tới đưa cậu về cấp cứu ngay bây giờ đây. Cậu đừng có bỏ cuộc. Thiếu Thành, cậu không có được ngủ. Bây giờ, cậu không có được ngủ đâu. Cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi. Chúng ta cùng đi nightclub nhé. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó. Cậu không có được... Cậu... Cậu không được có chuyện gì cả. Cậu có nghe không? Thiên mặc cũng đi đến chỗ của cô, ôm lấy đôi dai đang không ngừng trung lên của cô mà rơi nước mắt. Thiếu Thành lúc này đã không còn hy vọng nào nữa. Anh cố gắng hé đôi môi đang sắp nhắm nghiền kia, nhìn cô trầm miễn cười, một nụ cười đầy sự ấm áp. Mỹ Nghi, em đừng khóc. Em khóc tôi sẽ đau lòng lắm đó. Có lẽ tôi phải đi rồi, cả đời tôi không hối hận gì cả. Điều duy nhất làm tôi hối hận là đã không bảo vệ được em cho tốt. Tôi đã làm em bị thương, còn trơ mắt đứng nhìn em mất đi đứa bé Tôi xin lỗi. Tôi... Em nhớ nghe. Sau này Thiên Mạc sẽ lo lắng cho em. Em phải thật hạnh phúc. Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có làm việc thâu đêm nữa. Hôm qua tôi giống đã mua cháo bồi bổ cho em. Nhưng mà tiếc là tôi đã không có kịp đưa cho em. Đừng nói nữa. Thiêu Thành à, anh đừng có nói nữa. Anh đừng có ngủ được không. Tôi xin anh đó. Thiếu Thạnh. <cười> em đừng có khóc nữa. Thiên Mặc, Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Tôi giao cô ấy lại cho cậu. Xin lỗi. Vì có lẽ tôi không có thể uống được rượu mừng của hai người được rồi. Nhưng ở một nơi nào đó. Tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người. Thiếu Thạnh. Cậu đừng có nói nữa. Tôi và Trưng Khâm sẽ không có để cậu có chuyện gì đâu. Mau. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, không còn nhiều thời gian nữa rồi." Vừa dứt lời, Trân Cam liền cõng Thiếu Thành trên lưng rồi chạy ra ngoài. Lúc này, những cây gỗ mục nát đã bị lửa cháy cạnh khiến cho nó rơi xuống như một cơn mưa. Anh vội đỡ Mỹ Nghi nhưng vừa đứng lên cô lại ngất liệm đi. Anh cố gắng bồng cô lên bỏ chạy ra ngoài, nhưng cánh tay vừa mới bị trúng đạn khiến động tác của anh bị chậm đi. Vừa chạy được vài bước, Thì một cây gỗ bị cháy sáng rơi xuống Anh vừa dùng chân đỡ lấy thanh gỗ Rồi cả hai ngã nhào xuống đất Cô nằm ở bên dưới thân anh nằm ở bên trên Khiến lưng anh hứng trọn ngọn lửa kia Trương Khâm chạy ra đến bên ngoài Khi nhìn lại thì không thấy hai người đâu Thì dội vàng giao thiếu thành cho một tên thuộc hạ Rồi nói Mau gọi cứu thương đi Có ba người bị thương cần cấp cứu Cậu mau gọi đi Dứt lời Trương Khâm liền quay lại chạy vào trong đám lửa lớn Để tìm hai người Hai tên thuộc hạ cố gắng ngăn anh lại vì lửa quá lớn, nhưng anh vẫn kiên quyết đi vô. Hai tên thuộc hạ không còn cách nào đành bất lực đi theo vào trong. Cả ba người tìm mọi cách để mở lối đi vào. Cuối cùng, dù có bị phỏng, nhưng anh cũng đã tìm thấy hai người. Ba người dội di chuyển thanh gỗ đang đè trên lưng của thiên mặc rồi cùng nhau đỡ họ đi ra ngoài. Đợi tất cả ba người được đưa ra bên ngoài thì cũng là lúc ba xe cấp cứu đang đi tới. Cả ba đều đã bất tỉnh, vì vậy Trưng Khâm khẩn trương để họ lên xe cấp cứu, rồi bản thân mới lái xe rời đi. Tối tới, Thiên mặc và Mỹ Nghi đều đã được cấp cứu băng bó vết thương, còn Thiếu Thành vẫn còn bên trong, ánh đèn đỏ đó vẫn cứ sáng và không biết bao giờ mới chịu tắt. Trương Khâm vẫn luôn ngồi chờ ở ngoài hành lang, vẻ mặt của anh lộ rõ vẻ đăm chiêu và mệt mỏi. Bỗng lúc này, một chị y tá đi đến rồi nói: "Xin lỗi anh, phiền anh vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa một chút, ông ấy có việc cần nói với anh." Trương Khâm gật đầu rồi đi theo cô y tá kia, bước vào trong, ngồi vào chiếc ghế trước mặt bác sĩ. Trương Khâm liền hỏi chuyện của bác sĩ ngay lập tức: "Bác sĩ, tình trạng của bạn tôi ra sao rồi?" Hai người vừa mới chuyển xuống phòng bệnh, tình hình trước mắt đã ổn. Cậu thanh niên đã được gấp dân đạn ra khỏi cánh tay. Rất may mắn dân đạn không có trúng vào phần xương. Vì vậy chỉ cần nghỉ ngơi tránh vận động một thời gian là ổn. vết bỏng ở trên lưng có hơi nặng, nhưng chúng tôi đã dùng kỹ thuật tốt nhất để xử lý. Vậy nên cũng không có thành vấn đề. Còn cô gái kia ở phần bụng, ngực có khá nhiều vết thương, ngoài ra không có đáng lo ngại. Nhưng nguy hiểm nhất đó là phần bụng bị da đập quá mạnh dẫn đến sảy thai. Cổ tử cung cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chật cứng nào đó liên tục đập vào. Vì vậy chúng tôi cần phải theo dõi thêm vài hôm mới biết được chính xác tình trạng của cô ấy. Nhưng người nhà phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cô ấy rất khó để thụ thai lần nữa do lần bị thương nặng này. Bác sĩ, còn một người trong phòng cấp cứu nữa. Cậu ấy sao rồi? Tình hình uh, cậu ấy có ổn không? Cậu thanh niên trong phòng cấp cứu E là không qua khỏi đêm nay. Viên đạn xuyên qua tâm thất trái của bệnh nhân, dù đã được lấy ra, nhưng phần trăm sống là không có. Ngoài ra, trên người bệnh nhân có ba vết dao đâm độ sâu tầm 8.25 cm. Xung quanh còn một vết phỏng dài nằm ngang bụng khoảng 26 cm, bề dày vết phỏng đạt 5 cm. Có lẽ là một vật thể nóng như sắt nung đã áp lên đó. Và để lại dấu tích rõ ràng như vậy Cổ tay bệnh nhân cũng đã có nhiều vết xước và bầm tím Có lẽ là do bị trói lâu ngày gây ra Hiện tại bệnh nhân được cho thở máy Và được hỗ trợ thở cho phổi Tôi nghĩ cậu nên vào gặp bệnh nhân lần cuối Mong mọi người đừng có quá đau buồn Trương Khâm thẩn thờ bước ra phòng bác sĩ điều trị Anh đi đến trước phòng cấp cứu Đứng nhìn vào đó rất lâu nhưng đôi chân vẫn không có dám bước dù trong phòng bệnh gần đó thiên mặc đã tỉnh lại nhìn sang giường bên cạnh mỹ nghi đang ngủ say anh chống tay khó khăn ngồi dậy rồi đi lại gần cô nắm lấy bàn tay đang lạnh của cô mà sưởi ấm nó nhìn những miếng băng gạc được băng trên người cô khiến anh rơi nước mắt khẽ chuốt dài sợi tóc đang rò rò trên mặt cô mà lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa khó tả mỹ nghi anh xin lỗi Anh không biết phải làm gì ngay lúc này ngoài việc xin lỗi em. Anh gục đầu trên tay cô mà khóc như một đứa trẻ. Mỹ nghi có lẽ vì vậy mà tròn mở mắt. Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của anh trên tay của mình, cô liền khẽ nói. Thiên Mặc, em làm mất con của chúng ta rồi. Con của chúng ta không còn nữa. Em xin lỗi, em không xứng đáng làm mẹ của con. Chỉ bảo vệ con thôi mà em cũng không có làm được. Em đúng là một kẻ vô dụng mà. Cô lại nấc lên từng cơn khiến cho anh đau lòng. Anh đưa tay lau đi nước mắt cho cô rồi lại nhẹ nhàng nói. Không, em không phải vô dụng. Em đã rất dũng cảm. Em đã bảo vệ con rất tốt. Chỉ là đứa bé này không có duyên cùng với chúng ta thôi. Em yên tâm đừng có suy nghĩ gì nữa. con sẽ nghe thấy tiếng lòng của chúng ta mà hiểu cho chúng ta thôi. Ngoan, em ngủ thêm một chút nữa đi. Chợt nhớ đến Thiếu Thành, cô lại có chút mất bình tĩnh. Phải rồi, Thiếu Thành, anh ấy sao rồi? Sao em không nhìn thấy anh ấy? Anh cũng vừa mới tỉnh lại thôi. Em còn yếu, mau nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng nữa. Anh sẽ đi xem cậu ấy như thế nào, sau đó sẽ quay lại báo cho em biết có được không. Nghe vậy, cô mới yên tâm gật đầu rồi chọc mắt. Thời gian vừa qua cô đã quá mệt mỏi, vì vậy cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Thiên mặc chờ cô ngủ hẳn, kéo tấm chăn đắp ngang rồi mới yên tâm trở ra ngoài. Ra đến hành lang, anh nhìn quanh một lượt thì thấy Trương Khâm đang đứng tầng ngần trước phòng cấp cứu. Nghĩ thiếu thành có lẽ đang ở đó nên anh cũng di chuyển bước chân đến cạnh Trương Khâm. Trương Khâm, uh, uh, cậu ấy sao rồi? Không có sao chứ. Trương Khâm không trả lời mà hất mặt vào trong căn phòng đầy mùi thuốc sát khuẩn kia. Thiên Mặc có hơi nhíu mày hỏi lại Trương Khâm: "Cậu như vậy là có ý gì?" Bác sĩ nói: "Cậu ấy không ra khoa khỏi đêm nay." Dường như câu nói đó của Trương Khâm đã vượt qua mức chịu đựng lúc bình thường của anh. Thiên Mặc cúi gầm mặt rồi nhắm mắt hít sâu dài hơi cố lấy lại bình tĩnh, sau đó đẩy cánh cửa bước vào trong. Trương Khâm thấy vậy cũng bèn đi theo sau anh. Bên trong điều hòa mở khá lạnh, không khí im ắng, nhường lại cho tiếng của một dài chiếc máy đang hỗ trợ sự sống cho Thiếu Thành. Thiếu Thành đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Trên người của anh bây giờ toàn băng gạc màu trắng xóa. Trên đó còn điểm thêm một dài dệt máu đã thấm ra bên ngoài. Xung quanh anh toàn là những thiết bị theo dõi sự sống. Ngoài ra không còn gì cả Thiên mặc và Trương Khâm đi đến cạnh giường Mà lòng ai nấy đều đau đớn xót xa Thiên mặc nhìn anh Đôi mắt bình tĩnh đến không cảm xúc mà Nhìn anh Thiếu Thạnh Đây không phải là sự thật có đúng không Cậu là đang đùa chết bọn tôi có đúng không Cậu đang giận tôi Nên không muốn mở mắt ra nhìn tôi Có phải vậy không Nếu còn xem nhau là anh em Cậu mở mắt ra mà nhìn thớ một lần đi Có được không Trương Khâm nghe những lời này Từ anh Mà đã rơi nước mắt Khóe mắt anh đã sớm đỏ Anh cố nén lại cảm xúc Mà tiếp lời thiên mặt Phải đó Thiếu Thành ạ. Hiện bây giờ tâm trạng tôi nặng nề lắm Cậu hiểu tôi nhất mà Cậu mau tỉnh dậy Mạnh khỏe cùng với tôi đi thâu đêm Giải bầu tâm sự Được không Cậu nằm đây để làm cái gì chứ? <cười> mau dậy đi cùng với tôi đi. Cậu nhìn xem. Ở đây chỉ có ba anh em mình thôi à. Không có ai quấy nhiễu. Không ai quấy nhiễu mình cả. Cậu mau mở mắt ra và nhìn đi. Cậu nở rời xa chúng tôi sao? <cười> mình vẫn còn nhiều chuyện chưa có làm mà. Thiếu thận. <cười> Ngay lúc này, Có lẽ cả ba người đều có tâm linh tương thông. Hàng loạt kỷ niệm của cả ba cùng lúc hiện về trong ký ức của họ. Thiên mặc ạ, cậu không có vui sao? Lại cãi nhau với ba hả? Mà kệ đi, uống cạn ly này xem như hết buồn bực. Trương Khâm, cậu lại trêu đùa gái nữa rồi. Cậu cẩn thận kẻ sau này không có lấy được vợ đó nghe. Thiếu Thạnh, cậu nay không có uống sao? Bày ra cái gương mặt gì đây? có tâm sự gì nặng nề lắm phải không từng lời nói của cả ba cùng nói từng khoảnh khắc áp lực từ mọi thứ mà cả ba vẫn ở cạnh nhau cùng nhau chia sẻ vậy mà giờ đây lại đối mặt với người sinh kẻ tử nỗi đau đớn này còn có gì có thể diễn tả hết được nữa bỗng tiếng kêu từ cái máy kế bên báo nhiệp tim của anh đã ngừng đập tiếng kêu như lời gọi của tử thần gian lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người trương khâm và thiên mặt đã không còn kìm nén nổi sự mất mát nữa mà quỳ thập xuống đất rồi tựa vào nhau mà khóc bác sĩ ở bên ngoài đã thi nhau chạy vào trong mong hồi sức cho Thiếu Thành một lần nữa nhưng kết quả nhận lại chỉ là một đường thẳng trên cái máy chết chóc kia ngay lúc này khóe mắt của Thiếu Thành lại chảy ra một giọt nước mắt cuối cùng thay cho một lời dĩnh biệt sau đó Cái mình trắng xóa rất nhanh được các bác sĩ kéo qua đầu anh, tượng trưng cho sự ra đi mãi mãi của anh. Thiên mặc tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình phải ra đi đau đớn như vậy, thì siết chặt bàn tay như thể hiện một cơn nổ khí rất là sung thiên. Anh đi nhanh ra ngoài, khiến cho Trương Khâm không kịp phản ứng rồi chạy theo sau. Thiên mặc cậu định đi đâu? Đến căn cứ. Cậu đang bị thương, cậu đến đó làm cái gì chứ? Ờ, chuyện của ta cứ để đó, tôi lo liệu được rồi. Không, tôi nhất định phải tận tay xử lý của con đàn bà đó. Cậu tìm giúp tôi một bộ đồ, tôi phải đi ngay bây giờ. Nhìn sắc mặt của anh, trưng khâm không dám làm trái, bèn gọi điện cho thuộc hạ tìm ngay cho anh một bộ đồ. Dưới tầng hầm, trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ trường, thiên Mặc đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế đặt ở giữa gian phòng, Ánh sáng hiu hát từ bóng đèn tròn ở trên trần nhà chỉ chiếu vào đủ vào người nữ nhân đang mang trên mình nhiều thương tích. Khóe môi của Thiên Mạc chợt nhích lên một cái rồi ra lệnh. Làm cho cô ta tỉnh lại cho tôi. Rất nhanh sau đó một tên thuộc hạ hất thẳng một xô nước muối pha loãng vào người cô ta khiến cô ta la lên thất thanh. Thiên Mạc tay cầm cái roi da đi về phía cô ta gương mặt hung tợn như thể muốn nuốt chửng luôn nữ nhân trước mặt. Lạc Minh Hi, cô quên tôi đã cảnh cáo cô như thế nào sao? Lần này cô còn dám động vào người phụ nữ của tôi nữa, cô chán sống rồi đúng không? Minh Hi, người này thương thích nhưng vẫn nhẽn miệng cười khinh khỉnh nhìn anh. Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Nguyên Tầm rất nhanh sẽ đến đây cứu tôi. Cô ta là con của ngài Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đó, anh chống lại cô ta được sao? Cô nói đúng, đúng là tôi không thể chống lại hai cha con cô ta. Tại vì hai người họ hiện đang ở trong ngục, tôi có muốn vào đó e là rất khó đó. Anh ảo tưởng sao? Cô ta sao có thể vào ngục được chứ? Cô ta đã hứa sau khi xong việc sẽ bảo toàn tính mạng cho tôi mà không thể nào đâu. Cô tin cũng được, không tin cũng được. Sẵn dịp tôi nói cho cô biết. Cô nói cô ta sẽ bảo toàn tính mạng cho cô sao? <cười> tại sao cô không nghĩ khu nhà kho bỏ hoang đó tại sao lại đột nhiên lại phát cháy chứ? Không lẽ cô nghĩ tôi tự phóng quả à? Nghe đến đây, Minh Hi liền quan mang tột độ. Cô như không thể tin vào tay mình nữa. Nhưng giờ đây, khi đứng trước nam nhân này, cô lại cảm nhận được hơi lạnh đang thoát ra từ người anh. Nó lạnh đến nỗi khiến cho cô run rẩy. Thiên mặt, chuyện không phải như vậy đâu. Chính là nguyên tầm là cô ta đã ép tôi làm như vậy. Tôi không có thù oán gì với Cao Mỹ Nghi. Vì vậy, tôi càng không có động cơ làm chuyện đó. Xin anh tha cho tôi một lần Tôi hứa sẽ không có đụng chạm đến cô ấy nữa Cho dù lỡ gặp tôi cũng sẽ không có dám nhìn Chỉ xin anh tha cho tôi một con đường sống Thiên Mặc thở hắt ra một hơi Rồi dùng tay thật mạnh quất liên tiếp dài roi vào người cô Khiến cho cô đau đớn hét lên thất thanh Cô nói đi Tôi sẽ tha cho cô không Dứt lời Anh lại tiếp tục quất chăn chát lên da thịt cô Từng thớ thịt trên người cô hiện bây giờ có thể đang dỡ dụng ra từng mảnh. Thiên Mặc dùng hết sự tức giận, sự bất mát dìu qua tất cả đủ dùng hết vào cái roi da kia. Thiên Mặc, tôi xin anh, cầu xin anh tha cho tôi, tôi không dám nữa. Thiên Mặc, tôi không dám nữa đâu. Thiên Mặc chưa cam tâm bỏ qua nhưng vẫn thải cái roi da xuống đất. Anh lại lấy từ tay tên thuộc hạ kế bên một con dao nhọn quát rồi đi về phía cô. Giá mà có anh không chút chừng chờ. Mà đâm từng nhát vào người cô Trong đầu có anh hiện ra Hình ảnh thiếu thành đã bị thương như thế nào Anh liền đâm cô từng dao như vậy Đến khi Minh Hi Không còn sức để hét lên nữa Anh mới chịu dừng tay Anh ghé sát mặt cô ta rồi nói nhỏ Cô yên tâm với con dao ngắn 5cm này Thì cô không có chết được đâu Tôi phải cho cô nếm mùi từ từ Cái mùi vị mà cô đã gây ra Cho những người xung quanh của tôi Đặc biệt là người phụ nữ của tôi Câu cuối cùng, anh đột nhiên hét lớn lên bằng tất cả sự phẫn nộ, khiến cho ai nấy đều giật mình. Chưa xong, anh nâng mặt cô lên như để cô nhìn cho rõ, rồi lại từ từ nói. Cô dám giết chết bạn của tôi, dám đụng vào cô ấy, lại dám cướp mất đi đứa con của tôi chưa kịp tượng hình của tôi. gàn cô lớn lắm, rất lớn nữa là khác. Nếu cô đã thích chơi cái trò xảy tha như vậy, thì được. Tôi chiều theo ý của cô, vào đây hết đi. Lời anh vừa mới dứt thì bốn tên nam nhân da đen dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn cùng nhau bước vào. Giờ hiểu được sự nguy hiểm từ anh, Minh Hy lại lắc đầu liên tục cầu xin. Không, thiên mạng, anh không thể làm như vậy. Nếu tôi lãn làm sai những điều sai quá như vậy thì xin anh hãy giết tôi đi. Cầu xin anh cho tôi được chết ngay bây giờ. Anh đừng có đối xử với tôi như vậy mà, thiên mạng. Bây giờ con mới biết sai. Thì quá muộn rồi Anh lùi về sau mấy bước Hai tay thông thả nhét vào túi Rồi nhẹ giọng ra lệnh cho bốn tên kia Kể từ hôm nay Bốn người các ngươi hãy tiếp đãi cô ta thật tốt Thay phiên nhau mà phục vụ cô ta Đến khi cô ta có thai Thì lập tức đánh xảy thai cho tôi Sau đó lại tiếp tục khiến cô ta có thai Rồi lại đánh xảy Cứ như vậy mà làm không có được trái lệnh Ngoại trừ cô ta chết Nếu còn sống ngày nào Thì vẫn phải phục vụ cô ta thật tốt ngày đó Nghe rõ chưa? Thưa rõ. Mọi chuyện xong xuôi, anh cũng không ở lại thêm giây phút nào nữa, mà lập tức rời khỏi đi. Bốn tên kia như hổ đói liền nhào về phía cô. Kẻ cởi dây trói, kẻ cởi hết quần áo trên người cô. Tiếng kêu la lẫn tiếng khóc thảm thiết của cô cứ liên tục gian lên trong khắp căn phòng. Nhưng tuyệt nhiên không ai có thể giúp cô trong hoàn cảnh này cả. Vài ngày sau, tang lễ của Thiếu Thành cũng được an bài xong xuôi. Mỹ Nghi, vẫn chưa khỏe hẳn, nên được Thiên Mặc đẩy bằng xe lăn ra mộ của Thiếu Thành. Thiên Mặc, Trương Khâm, và cô cả ba người nhìn vào tấm ảnh nhỏ được in trên tấm bi kia mà không khỏi chạnh lòng. Lục Thiếu Thành, hưởng dương 28 tuổi, từng dòng chữ tưởng chừng như vô vị ở trên đó lại khiến cho người ta đau lòng tột độ. Mỹ Nghi rơi nước mắt khi nhớ lại những gì anh đã làm vì cô. Từng chuyện, từng chuyện, cô đều không thể quên đi. Thiếu Thành, hôm nay anh cười rất tươi. Chắc hẳn anh đã không còn đau đớn nữa rồi, đúng không? Hứa với mọi người, ở bên đó anh phải sống thật tốt nha. Đừng có gặp những cái chuyện không có vui như vậy nữa. Ở nơi xa anh hãy mỉm cười thật tươi giống như bức ảnh này nè. Mọi người luôn thương nhớ đến anh, rất nhớ anh. Dứt lời, Trương Khâm và Thiên Mạc cùng nhau để một bó hoa hướng dương lên mộ của anh. Xin thời, anh luôn muốn một cuộc sống của mình như loài hoa đó, tự do, tươi sáng, không có bi thương. Này anh đã đi về một thế giới khác, mong anh ở thế giới đó thật là vui vẻ, hạnh phúc mà mãi mãi được an yên. Sau khi rời mậu có thiếu thành Thiên mặt liền đưa cô về nhà họ Dương Tạ qua từ ngày nhận khu sốc đó Thì quá điên điên dại dại Cả ngày cười nói như một đứa trẻ Đó là khi không gặp mặt Cao Mỹ Nghi Vì mỗi lần bà gặp cô Bà đều quỳ thộp xuống đất Dập đầu luôn miệng xin lỗi cô Có lẽ bà đang phải trả giá Cho những gì mình đã làm Mỹ Nghi dù lòng thương mẹ mình Nhưng cô lại nghĩ Quang quang tương báo đến bao giờ mới hết Kẻ ác cũng đã lãnh hậu quả Thì bà hà cớ Thì hà cớ gì Cô phải ghi hận trong lòng Dừng nhất tuần Vì quá hổ thẹn khi đối diện với cô Nên đã không tự mà biệt Quay trở về Mỹ Ngay trong đêm hôm đó Trước khi ông đi Ông còn để lại cho cô một lá thư Và một sắp tài liệu Trong thư ông có viết Bà xin lỗi vì đã bỏ mặc hai mẹ con trong suốt hai mươi mấy năm qua, tuy bà không có xứng đáng để được con gọi một tiếng ba, nhưng bà vẫn hy vọng mình có thể xưng như vậy với con. cả đời của ba đã không có làm việc gì trái với lương tâm. từ cái đêm hôm đó, ba đã làm chuyện có lỗi với mẹ con. chính vì ba nên đã xảy ra bi kịch lớn như vậy. xin con tha thứ cho bà. bà chỉ xin con hãy tin ba. trong lòng ba chỉ có một mình mẹ con. Mặc dù biết mẹ con hoàn toàn không có ba, cả đời ba đã không lấy vợ sinh con chỉ để chờ ngày bà ấy hồi tâm chuyển ý. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi. Những năm tháng khổ sở của con, ba không biết làm thế nào để bù đắp. Giờ đây, ba chỉ biết dành cho con những thứ mà con đáng được nhận. Ba thành thật xin lỗi con một lần nữa. Con của ba dương nhất tụt. Đọc xong những dòng thư đó, sống mũi của cô chợt cay cay. Thật ra trong lòng cô đã sớm không còn quán hận nữa rồi. Ngày cô nhầm dương diễn là ba mình, vì quyết định đi đến nhà tang lễ, đã chứng minh việc cô không còn đặt nặng chuyện xưa. Nhưng bây giờ cũng tốt, mọi thứ xem như đã nhẹ bẩn đi rồi. Con người cũng vì vậy mà thấy nhẹ nhõm hơn. Sắp tài liệu kia là tất cả giấy tờ thừa kế mà Dương Nhất Tôn đã chuyển nhượng cho cô. Sau khi ông qua đời, thì tất cả tài sản ông có được từ công ty cho đến bất động sản tại Mỹ của ông đều sẽ thuộc về quyền sở hữu của cô. Lưu diệp tâm vì tuổi già sức yếu lại phải chịu khổ trong chốn lao tù, không lâu sau thì ngã bệnh nặng. Những ngày cuối đời không một ai đến hỏi thăm chăm nom. Vào một ngày trời nặng mây rồi đổ hạt, bà chút hơi thở cuối cùng trong căn phòng giam. Sự ra đi cô đơn lạnh lẽo của bà cũng xem như đó là một cái giá đắt mà bà bắt buộc phải trả cho mọi tội lỗi của mình nguyên tầm và nguyên giản cần từ khi bị tống vào ngục thì cuộc sống trở nên bế tắc theo lời dẫn dò của thiên mặc thì bản tù ngày nào cũng hành hạ nguyên tầm đến sống dở chết dở lãnh tuần có đến thăm cô thì nhận được sự cầu cứu từ cô nhìn người con gái anh ngày đêm thầm thương trộm nhớ Nay đã tiểu tụy đến đáng thương Khiến anh không đỡ bỏ mặt Được Tiểu thư hãy chờ tôi Tôi nhất định sẽ đưa cô ra bên ngoài Hôm sau Nguyên tầm lấy lý do đau tim Để được chuyển đến bệnh viện Xe tù nhân vừa đi đến khúc đường gián Thì lãnh tuân cùng vài tên thuộc hạ Liền tấn công muốn cướp người Tiếng súng thay nhau gian lên in ỏi Cả một góc trời Nguyên tầm ngồi trong xe chỉ biết ôm đầu quảng sợ Và rồi điều cô trong chợ cũng đến. Cánh cửa chiếc xe tù được mở toàn. Lãnh tuân liền leo vào bên trong cứu cô. Ba tiếng súng đổ liên tiếp gian lên. Lãnh tuân ở trước mặt cô chỉ còn cách cô một khoảng nhỏ thì lại dừng hẳn rồi dần gục xuống. Mấy tên cảnh sát cũng đã chạy đến nơi kéo Lãnh tuân ra ngoài. Nhưng đôi mắt đó đã dần dần nhắm nghiền lại. Trước lúc đó đôi môi anh đã kịp miễn cười và khẽ nhếch miệng thượng thư, tôi yêu cô. Giờ rồi ánh mắt kia đã nhắm lại hoàn toàn. Bây giờ cô mới chợt hoảng hồn mà gọi tên anh trong sự hoảng loạn. Lãnh Tuân, Lãnh Tuân. Kể từ hôm đó, tâm thần của cô đã bấn loạn, miệng cô liên tục gọi tên Lãnh Tuân. Lãnh Tuân, anh đi đâu rồi? Mau vào đây, tôi có việc cần nhờ anh đây này. Lãnh Tuân ơi, tôi đói quá. Tôi thèm ăn bò bít tết ở khu trung tâm Anh đi mua cho tôi đi Lạnh tuần Anh đang nói cái gì đó Anh yêu tôi hả Anh yêu tôi sao Anh không đưa tôi về nhà Ở đây tôi buồn lắm Họ đánh tôi đau lắm Mau đưa tôi về nhà đi Cô cứ như vậy Mà sống trong phòng giam tách biệt Không gặp ai Không còn người nhà Không nói chuyện cùng ai Càng không thể tiếp xúc với bên ngoài có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ phải chết dần chết mòn trong ngục để trả giá cho những tội ác của mình đã làm. Một năm sau, Thiên Mạc và Mỹ Nghi đã bàn đến việc kết hôn. Anh muốn tổ chức một hôn lễ thế kỷ thật hoành tráng để bù đắp những đau thương bất mát trong quá khứ cô đã chịu. Nhưng cô chỉ mong có thể tổ chức một hôn lễ nhẹ nhàng ấm cúng tại bờ biển. Thiên mặc dù không muốn cô chịu ấm ức khi tổ chức hôn lễ sơ sài nhưng đó là mong ước của cô vì vậy anh vẫn phải tôn trọng nó một ngày nắng ấm cô cùng anh đứng trước ngôi mộ mang tên cao tịnh nhã tấm ảnh trên đó là một thiếu nữ có nụ cười trong sáng như ngọc ánh mắt ấm áp như tia nắng ban mai mẹ à con gái mẹ hôm nay đến thăm mẹ đây con còn đặc biệt dẫn theo người quan trọng nhất đến đây gặp mẹ nữa con có tin quan trọng muốn báo với mẹ Con gái sắp kết hôn rồi mẹ à Con gái của mẹ Đã được kết hôn với người mà con yêu Hơn nữa Anh ấy cũng rất yêu con Vậy nên mẹ ở một nơi nào đó Nếu có nhìn thấy Mẹ hãy yên tâm nghe Con gái mẹ nhất định sẽ sống tốt Mọi hận thù con đều buông bỏ được tất cả rồi mẹ Mẹ không có giận con đúng không Từ nay Con sẽ sống một cuộc đời bình an Mẹ ở nơi nào đó Hãy chúc phúc cho con nghe Thiên mặt bỗng nắm chặt tay cô Hương, ánh mắt cũng tràn đầy sự yêu chiều ấm áp, rồi nhìn sang phần mẫu phía trước mà nói. Mẹ yên tâm giao cô ấy cho con, dương thiên mặt con dùng cả đời mình để yêu và bảo vệ cô ấy, quyết không để cô ấy chịu bất cứ tổn hại nào. Con thành tâm cảm ơn mẹ đã sinh ra cô ấy, để cô ấy có thể bước vào cuộc đời đầy lệnh lẽo của con mà sử ấm nó. Vì vậy, cho dù ngày mai đây trời cao có sập xuống, Con cũng sẽ chống đỡ thay cô ấy. Dù cuộc đời có sâu đẩy cô ấy phải trải qua biển lửa, con cũng nguyện đi thay cô ấy. Mẹ, mong người hãy tin tưởng ở con tuyệt đối nghe. Lời nói tận đáy lòng anh khiến cho cô rơi xuống một giọt nước mắt hạnh phúc. Anh khẽ hôn lên nó, rồi ôm chặt chặt cô vào lòng. Buổi sáng của một tháng sau, Tạp chí mới đăng của tòa soạn Minh Tình được mọi người săn đón với sức bán nhanh đến chóng mặt. Ai nấy đều trầm trồ vì cái hình bìa Tân Lan và Tân Nương mặc hỷ phục màu đỏ thắm với tiêu đề không thể động lòng người hơn. Nữ phóng viên tài ba Cao Mỹ Nghi chính thức tóm gọn Chủ tịch Tập đoàn Dương Phong Dương Thiên Bạc. Phóng viên Cao Mỹ Nghi Ba năm sau, qua bao nhiêu sự điều trị từ tâm lý cho đến nhiều loại thuốc men Thì trong hai năm, Mỹ Nghi cũng đã mang thai thành công. Không những vậy, cái thai của cô còn là thai đôi một trai một gái. Nè, tiểu mi nữ, ờ, còn có thôi đi không? Mới có chút tuổi đầu con đã quậy phá như vậy rồi hả? Đằng xa xa ở góc nhà, giọng nói uy quyền của Dương Thiên Mạc ngày nào nay lại không thể ôn nhu hơn khi đối diện với đứa con trai nhỏ bé lại tinh nghịch của mình. Tiểu Mỹ Nam à, con ngoan ngoãn bò ngay ra đây cho bà nghe. Ra đây, bà sẽ đưa con đi mua quà có chịu không? Mau, ra đây nè. Một lúc sau, cả hai người làm cha làm mẹ kia đều một loạt nói mà như khóc. Các con có chịu bò ra ngay đây không? Hai người quen nhau từ một bài báo và cũng kết thúc bằng một bài báo. Khi vọng sau khi vượt qua cái gọi là Khổ Tận Cam Lai thì nửa đời sau cả hai người, Thiên Dương Mặc và Cao Mỹ Nghi, sẽ hạnh phúc mỹ mãn bạc đầu bên nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện Vị của tình yêu tác giả tự ngôn lâm Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị rất nhiều và mong gặp lại quý vị trong những buổi truyền sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.